À, mình nghỉ tập này đến nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào